Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vợ chồng Liên đã giành dụng được 11 tháng tiền lương mà ông Thịnh phát cho điều đặt Bởi vì ở đây hầu như họ không phải tốn tiền cho bất cứ một khoản chi tiêu nào Và lại với vấn rau sau nhà Thỉnh thoảng Liên và chị Ba còn đem ra trả bán bớt Lấy tiền chi nhau để giành tiêu phạt Liên bán với Quân Theo lời chú Thịnh hứa Thì sau khi hợp đồng kết thúc Vợ chồng mình sẽ được khoản tiền thưởng là 5 trí vàng Một chiếc xe gắn máy mình đang sử dụng Cộng với 12 tháng tiền lương nguyên vẹn Như vậy là mình có được một số vốn khá lớn Em tính vậy anh em có được không? Quân ôm vợ vào lòng Em tính như vậy là được rồi Anh luôn tin tưởng vào em Không, em muốn bàn bạc với anh Liên không đồng ý với cách chiều vợ của quân Quân khỉ cười Thôi được rồi, em tính ra Nói anh nghe con Liên chậm dãi nói Em tính là khi hợp đồng kết thúc, mình trở lại Sài Gòn, thuê một căn phòng nhỏ y như lúc trước. Nếu mà anh xin được việc ở hạng xưởng tí túc, còn không thì cũng không phải lo, mình sẽ có xe gắn máy, anh có thể chạy xe ôm. Còn em thì kiếm một cái gì đó phụ bán. Như vậy thì chắc cũng sống được vài không anh. Quân gật đầu. Em tính như vậy là rất chu đáo rồi. Thiệt là trời Phật thương vợ chồng mình quá, nếu không có cái hợp đồng này, anh không biết mây dạ vợ chồng mình bất ngờ cái đang làng than ở đông đúc. Quân kéo vợ và sát mình, muốn tận hưởng sự trọn vẹn sung sướng trong những ngày ngắn ngủi khỏi lại ở đây. Mấy ngày hôm nay, dòng người đến dò mua ngôi biệt thự tăng lên đáng kể. Theo lời dặn của chú Thịnh, vợ chồng Quân Liên phải tỏ ra hết sức phấn chấn, trên môi luôn nở nụ cười. Họ phải thể hiện trước mặt khách hàng hình ảnh của một gia đình hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng nếu không có sự dặn dò cẩn thận ấy, thì Quân và Liên cũng sẽ rất phấn khởi vui vẻ vì hạnh phúc mà họ đang có và vẽ cảnh tương lai êm đẹp ân vẽ ra trước mắt. Hôm ấy, Liên và Quân hướng dẫn được vợ trong doanh nhân trẻ giàu có ở Sài Gòn đi thăm ngôi biệt thự. Sau khi xem xét mọi góc cạnh trong nhà, người vợ tách Liên ra nói chuyện riêng. "Tôi nghe nói ở đây mấy năm trước có xảy ra một thảm kịch trong cái căn biệt thự này. Cô có nghe nói cái chuyện đó không?" Bà vợ doanh nhân tò mò hỏi, Liên gật đầu. "Đúng là có cái chuyện đó xảy ra." nhưng bà hỏi chuyện này để làm gì. Bà vợ xoay nhân lúng túng. Vì vì tôi cũng nghe có nhiều lời đồn thổi rằng ngôi nhà này từ lúc xây đã tà khí, ta bị các vong hồn điều bám không chịu rời xem. Nó chính xác là ngôi nhà này bị quỷ ám, người ta không có sống được. Liên bật cười. Thật là vô lý, nếu mà có chuyện đó xảy ra thì làm sao dân mình tôi có thể sống hạnh phúc cả năm nay. Đó chỉ là những chuyện theo diễn đạt thôi, bà đừng có quá tin bà vợ xoay nhân mỉm cười. Tôi thật là ngốc mới tin vào những chuyện như vậy. Ông nhà tôi muốn mua cái căn nhà này, nhưng mà tôi cứ cản trở, cũng vì sợ mấy cái lời đồn đại đó. Nay được chứng kiến tận mắt cuộc sống đầm ấm của vợ chồng con cái nhà cụ, lại nghe cô khẳng định như vậy nên tôi rất nhiệt tâm. Tôi sẽ đồng ý cho ông nhà tôi mua căn nhà này. Giữa lúc hai người còn đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có điều bất thường xảy ra, thằng bé Khang lâu nay vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có phần nước nhát trước người lạ, vậy mà không hiểu sao nó lại chạy tới, dùng đôi tay nhỏ xíu của mình đấm vào ngực bà xoăn nhân, vừa đánh nó vừa la lên. Bà đi đi, bà về đi, bà đừng có ở đây nữa, bà xấu lắm. Sừng sốt trước thái độ lạ thường của bé Khan, liền cố giữ chặt hai thằng bé lại và mắng. Không bị điên rồi hay sao? Mẹ cấm con không được hỗn láo như vậy. Bị mẹ mắng, thằng bé khóc sướt mướt, nhưng hai tay của nó vẫn cố níu lấy vạt áo của bà Khan. Mà giật mạnh không thôi Phải cố gắng lắm Linh mới không chết được cậu con trai yêu dấu Bà khách vì bất mãn trước thái độ hỗn lão của thằng bé Nên bỏ đi lại cho chồng và quân đứng Tối hôm ấy Linh lo lắng nói với chồng Anh này Tự nhiên hồi chiều nay Thằng bé Khang có thái độ như vậy Làm em lo quá Quân ngạc nhiên họ Em lo cái gì Nó là con nít mà Có lẽ tại nó thấy em nói chuyện với khách hoài Và không quan tâm gì tới nó Nó cảnh tỉnh nên mức sự sự như vậy đó. Mình dằn sạch, cắt nghĩa cho nó hiểu là xong. Nó vốn là một đứa bé ngoan ngoãn và hiểu biết. Liên thở dài. Đó chỉ là một phần thôi anh. Em sợ mai này vợ chồng mình trở lại cuộc sống làm đủ chức đích, thằng bé nó không có chấp nhận được, vì nó quen sống trong cái cảnh đầy đủ này rồi. Nếu vậy thì mình sẽ phải làm sao? Nghe vợ nói có lý, Quân cau mày suy nghĩ một lúc rồi an ủi vợ chắc cũng không có đến nỗi nào đâu, có lẽ thời gian đầu nó sẽ khó chịu, nhưng tự tử nó sẽ quên lại. Bắt đầu từ ngày mai, vợ chồng mình phải làm công tác tư tưởng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net